bát buông gỗ già Quả là một tay cứng cửa Rồi cụ lục soát trong sảnh Tìm vũ khí thích hợp Giữa đóng rác Cụ thấy Một vài thứ có thể dùng tạm Một cái xà bên Một tấm dán Một bình xịt thuốc diệt công trùng Và một gói thuốc chuột Đầu tiên Cụ định chọn thuốc chuột nhưng mà Không thể nghĩ ra cách Trúc một hoặc là hai thề Vào miệng gã trai Cái xà bèn thì hơi quá nặng với ông cụ trăm tuổi và bệnh xịt diệt công trùng ấy thì không. Phải lấy tấm giảng. Thế là cụ On-Len chắc lấy vũ khí của mình và mất bốn bước. Ở tuổi của cụ như thế là cực nhanh đi thẳng tới ngay sau lưng nạn nhân dự định của mình. Gã trai chắc phải ngờ rằng cụ on ở đấy Vì ngay trước khi cụ ra tay, gã buông Juliet son son ra và xoay người lại. Gã bị tấm dáng đập mạnh vào giữa tráng, đứng sửng, trợn mắt lên một giây trước khi ngã giật ra, đập đầu lên cạnh bàn bếp. Không có máu, không rên rỉ, không có gì, gã chỉ nằm đó với đôi mắt nhắm lại. Cừ đây, Juliet nói. Cảm ơn. Cảm ơn. Cụ On-Len Còn món trang miệng anh đã hứa đâu? on già và ngồi xuống bàn ăn Với gã thanh niên tóc dài liệm ở dưới chân Juliet rót một cốc rượu cho On-Len và nâng cốc Cụ on chạm cốc Chà, thế đây Juliet nói Khi chỗ rượu mạnh trôi xuống cổ học mình Tôi đoán rằng gã nằm trên sàn lại chủ cái vali Câu hỏi giống như một khẳng định Cụ Anh nhận thấy Đây là lúc cụ nên giải thích rõ hơn một hai điều Chẳng có gì nhiều để giải thích Hầu hết những gì đã xảy ra trong ngày Đều khó hiểu với cụ Tuy thế Cụ vẫn không kể xong chuyện Mình đào tẩu khỏi nhà rồi Ngẫu nhiên chôm chiếc vali Tại trung tâm du lịch Ở Mạm Cô Bình Và lo ngay ngáy rằng Gã thành niên Đang nằm bức tỉnh ở trên sàn có thể Sẽ nhanh chóng dậy xử cụ Và cụ Chân thành xin lỗi Vì thực tế Julius đang ngồi đó Với đôi tay đỏ bầm Tao nhức Nhưng Julius xuất nổi cáo bảo rằng Cô anh Đừng có ngồi đó xin lỗi, vì cuối cùng, đời của Juliet Johnson mới có tí việc để hành động. Juliet đã trở lại tươi tỉnh. Ông nghĩ đã đến lúc cả hai nên xem có cái gì trong vali. Khi cụ online chỉ ra là nó bị khóa, Juliet bảo, cụ đừng có nói chuyện ngớ ngớ nữa. Có cái khóa nào ngăn được Juliet Johnson? Juliet Johnson nói, Nhưng làm gì cũng phải đúng lúc Ông tiếp tục Đầu tiên là cái nguy cơ Nằm trên in ở trên sang nhà Sẽ chẳng làm ăn được gì Nếu gã thanh niên tỉnh dậy Và tiếp tục Cái đang làm dở trước khi gã ngất xỉu Cụ anh Len gợi ý rằng Họ nên trói gã vào một cái cây Ở bên ngoài nhà ga Nhưng mà Juliet phản đối rằng Nếu gã tỉnh dậy là hẹt lên Thì dưới làng có thể nghe thấy đấy Chỉ có vài gia đình dân sông ở đó Nhưng họ đều ít nhiều có lý do để Thù Juliet Và có lẽ xóa đứng về phía gã trai Nếu mà có cơ hội Juliet Có ý này hay hơn Phía trong nhà bếp Có một phòng đông lạnh rất kín Nơi ông bảo quản và xẻ thịt nai rừng săn trộm được Hiện nay Phòng không có con nai nào Và đang đóng cửa Juliet không muốn sử dụng máy lạnh nếu không cần thiết Vì nó ngốn điện kinh khủng Tất nhiên Juliet có điện Do Gotha ở trang trại nhà rừng vô tên trái tiền Nhưng mà nếu muốn ăn trộm điện lâu dài thì phải dùng in ít thôi Cụ Orlen kiểm tra phòng đông lạnh đã tắt điện Và thấy nó là một phòng tạm giam tuyệt vời không có bất kỳ tiện nghi thừa nào. Kích thước 1,8 nhân 2,7 m có lẽ hơi rộng rãi cho gã trai. Nhưng mà cũng chẳng nên nghiệt ngã quá làm gì. Hai ông già họ nhau, kéo gã trai vào phòng tạm giam. Gã rên rỉ khi bị đặt lên cái giường gỗ và bị lộn ngược để ở góc phòng. Và họ dựa người gã giao tư. Dường như gã sắp tỉnh. Tốt nhất là đi nhanh ra ngoài và khóa chắc cửa lại. Nháy mắt mọi thứ đã xong, Juliet nâng chiếc vali đặt lên bàn ăn. Nhìn ổ khóa, liếm sạch cái dĩa bữa tối vừa dùng để xiên nai rừng nướng với khoai tây và phá khóa trong vài giây. Sau đó, ông mời cụ Orlen tự tay mở khóa vì rằng đây là chiến lợi phẩm của cụ. Tất cả mọi thứ của tôi cũng là của anh." Onland nói. "Chúng ta chia đều, nhưng nếu có một đôi giày cỡ của tôi thì phần tôi cái đó nha." Rồi cô Onland mở khóa. "Quý tha ma bác." Cô Onland thuốc lên. "Quý tha ma bác cái gì?" Julius nói. Thả tao ra." Thả tao ra." Có tiếng từ trong phòng đông lạnh. Chương 4. 1905 1929 Holland and Carson Được sinh ra ngày 2 tháng 5 Năm 1905 Hôm trước Mẹ cậu đã tham gia cuộc diễu hành Ngày 1 tháng 5 ở Plain Biểu tình đòi giải phóng phụ nữ Đòi một ngày làm việc 8 tiếng Và những thứ không thể thực hiện khác Ít nhất thì cuộc biểu tình Cũng có một kết quả tốt Làm cơn đau bụng trở dạ Bắt đầu Và chỉ sau nửa đêm cậu con trai đầu tiên Và duy nhất của bà ra đời Nó xảy ra Trong căn nhà lá Cho thợ thuyền ở Eos Với sự giúp đỡ của vợ Ông Hạ Sấm Bà này chắc chắn là Không phải là bà đỡ tại ba gì Nhưng cũng có ít danh phận Vì hồi 9 tuổi Đã được nhúng gối chào Trước mặt vua Kha Thứ 14 Johen Và có thể xem là bạn của Napoleon Bonaparte. Và để công bằng với vợ ông Hạc Sớm, cũng phải nói rằng đứa trẻ mà bà đỡ ngày nào, giờ đã trưởng thành với số tuổi dư cực cao. Cha Orlen Khanshan là một người chú đáo và nóng tính. Ông chú đáo với gia đình, nỗi nóng với xã hội nói chung và với tất cả những ai được xem là đại diện cho xã hội. Giới cầm quyền không ưa ông, lại càng ghét từ khi ông đứng trên quảng trường ở Glenn nói về việc áp dụng các biện pháp tránh thai. Vì thế, ông đã bị phạt 10 rô, cộng thêm việc ông không bao giờ phải lo lắng về chuyện tránh thai. Vì từ đó, mẹ online quá xấu hổ nên đã quyết định cấm giận chồng. online lúc đó 6 tuổi, đủ lớn để bắt mẹ giải thích kỹ hơn lý do tại sao... Dường của cha đột nhiên Bị chuyển vào lều trước củi ngoài bếp Nhưng mà Cậu không có câu trả lời nào khác Ngoài câu Đừng hỏi quá nhiều Nếu không sẽ bị đóng hộp vào tay Ông giống như trẻ con mọi thời Không muốn tay mình bị cái hộp chụp lên Nên cậu đành bỏ qua chuyện đó Từ ngày đó Cha của ông đâm ra Hiếm khi có ở nhà Ban ngày ít nhiều Ông phải đối phó với công việc của mình Ở đường sắt Buổi tối Ông thảo luận về chủ nghĩa xã hội Tại các cuộc họp khắp nơi Và online không bao giờ biết rõ Ông qua đêm Ở chỗ nào Tuy nhiên Cha cậu Vẫn gánh giác trách nhiệm tài chính của mình Hàng tuần Ông nộp phần lớn tiền lương Cho vợ Cho đến một hôm Ông bị sa thải Vì đã hành hung một hành khách Người khoe rằng Mình đang trên đường đến tốc Khom cùng với hàng ngàn người khác để diễn kiến Đức Vua trong Hoàng Cung và cam kết với Ngài ý nguyện bảo vệ Tổ quốc. Để bắt đầu ông có thể bảo vệ chính mình chống lại cái này đã cha của anh Lê nói rồi đắm thẳng vào ông ta mạnh đến nỗi người đàn ông ngã lặng xuống đất. Bị sa thải ngay lập tức có nghĩa là cha của ông không thể cưu mang gia đình mình nữa. Mang tiếng là một người đàn ông bạo lực và ủng hộ các biện pháp tránh thai, khiến ông chỉ phí thời gian tìm việc khác. Chỉ còn cách chờ đợi cuộc cách mạng quả tốt nhất là thúc đẩy nó buồn nổ. Bởi vì ngày nay, chuyện còn con gì cũng chậm chạp khủng khiếp. Cha online Là người muốn thấy kết quả Khi ông dùng hết tâm trí của mình vào nó Chủ nghĩa xã hội Thụy Điển Cần một mô hình quốc tế Chỉ khi nào Có nó thì mọi thứ sẽ bắt đầu vận động Và tên lái buông Gút ta Cùng đồng bọn Sẽ phải giả mồ hồ Vì vậy cho lên đã khăn gói đến nước Nga Để lực đổ xa hoạt Tất nhiên mẹ lên Bị mất khoản tiền lương từ đường sắt Nhưng mà khác, bà lại hài lòng vì chồng mình không chỉ biến khỏi huyện nhà mà là đi tuốt khỏi đất nước. Sau khi người trụ cột gia đình đã ra đi, ba mẹ và online, lúc đó chỉ 10 tuổi, chịu trách nhiệm gánh giác kinh tế gia đình. Mẹ cậu đã chặt hạ 14 cây bạch dương lớn, cắt khúc, bữa ra làm củi rồi bán, trong khi online cố gắng xin một công việc lương thấp tè. Làm tạp dụ tại chi nhánh sản xuất nitrolycerin AB ở ngoại Oakland. Trong những bức thư thường xuyên gửi từ Peter Boer, chẳng bao lâu sẽ bắt đầu được gọi là Petrogas. Mẹ OnLen ngày càng ngạc nhiên để ý thấy cha của OnLen sau một thời gian đã bắt đầu nghi ngờ niềm tin của chính mình về sự tuyệt vời của chủ nghĩa xã hội. Nhân vật hay được trích dẫn là một người tên là Khan. Cái tên không nghe lắm, ông Len nghĩ. Gia can không có dễ gì là Nga khi cha của ông Len bắt đầu gọi ông ta là Pháp ít nhất là như trong thư. Theo cha của ông Len, Pháp lập luận rằng nhìn chung mọi người không hiểu rõ chính mình và họ cần ai đó để dựa dẫm. Đó là lý do tại sao Chế độ tập quyền mạnh hơn dân chủ Miễn là thành phần có trách nhiệm Và có giáo dục của xã hội Chăm lo sao cho tập quyền ở đây có hiệu quả tốt Ví dụ Pháp Bi đã khịch mũi nghi ngờ Khi thực tế là 7 trong số 10 người họ không biết đọc Chúng ta không thể giao quyền lực Cho đám người mù chữ đúng không? Tuy nhiên trong thư gửi về nhà ở e cha của On-Len vẫn bên họ ở điểm đó bởi vì cả nhà ông không thể tưởng tượng được bảng chữ cái Nga trông như thế nào? Chẳng có gì khó hiểu khi người ta không biết chữ. Cái tệ là cách những người ấy cư xử. Họ ở bẩn và họ uống vodka như là thợ hồ ở nhà. Những người Đã đặt đường rai Đang chéo qua miền trung Thụy Điển Cha của ông Len thì luôn thắc mắc Làm sao các đường rai có thể Thẳng được Nếu nhìn vào mức tiêu thụ rượu Của đám thợ Và ông đã thấy nhói lên nghi ngờ Mỗi khi đường rai Thụy Điển Quẹo sang phải hoặc là sang trái Pháp Bi đã khẳng định Chủ nghĩa ấy sẽ kết thúc Bằng việc mọi người cố gắng Triệt tiêu lẫn nhau Cho đến khi chỉ còn Một người quyết định, trong trường hợp đó, tốt hơn là ngay từ đầu giữa giao sát hoàng, một người tốt có giáo dục với tầm nhìn thế giới. Ít nhất thì Pháp Bi cũng biết rằng, mình đang nói gì? Ông đã gặp sát hoàng dài lần thật. Pháp Bi tuyên bố rằng, Nikolai II cực kỳ tốt bụng. Cho đến nay, sát hoàng gặp nhiều rủi ro trong đời, nhưng mà chắc chắn không thể mãi như thế được. Những vụ mùa thất thua và cuộc cách mạng Bolshevik Làm mọi thứ thay đổi cả Sau đó người Đức bắt đầu phản đối Vì Sao Hoàng ra lệnh tổng động viên Nhưng Ngài làm điều đó với mục đích dình dưỡng hòa bình Rốt cuộc thì có phải là Sao Hoàng đã giết chết Thái tử Áo Và vợ ông ta ở Sarajevo đầu đúng không? Rõ ràng là Pháp Bi Dù ông ta là ai? Đã thấy hết tất cả Và bằng cách nào đó Ông ta khiến cha của ông Len Cũng nhìn theo cách ấy Hơn thế nữa Cha ông Len còn cảm thông với những rủi ro Mà xa quạt đã phải chịu Sớm hay muộn thì Dẫn rủi cũng phải thay đổi Với xa quạt nha Cũng như với nhân vật Những con người trung thực Ở vùng ngoài Oakland Cha cậu không bao giờ gửi tiền nào từ Nga, nhưng mà sau vài năm, có lần ông đã gửi một cái gói đựng quả trứng phục sinh men xứ. Cha cậu nói rằng, ông đã thắng đó trong trò chơi Halloween với một đồng chí Nga. Ngoài việc uống rượu, thảo luận và chơi bài, cha của anh Len không mất thời gian vào các thứ khác, như là làm quả trứng kiểu đó Cha ông đã tặng quả trứng phục sinh của Pháp Bi cho vợ yêu. Và bà đã nổi giận mắng, đồ vô công rỗi nghề, chết tiệt ít nhất thì cũng có thể gửi một quả trứng thật để gia đình có cái mà ăn. Và mẹ ông xem chút nữa thì ném món quà qua cửa sổ trước khi bà lấy lại tự chủ. Biết đâu, ông Lepul Guttasun sẽ quan tâm trả giá gì đó cho nó. Ông ta luôn luôn cố gắng tỏ ra đặc biệt và quả trứng này mẹ Oanh Len nghĩ là rất đặc biệt. Cho nên mẹ của Oanh Len rất ngạc nhiên khi nhà buôn Gút Ta Xuân sau hai ngày xem xét đã trả 18 rô cho quả trứng của Pháp Bi. Tất nhiên là theo cách trừ nợ nhưng dù thế cũng tốt. Sau đó mẹ cậu hi vọng sẽ nhận được bưu phẩm có nhiều trứng hơn Nhưng mà trong lá thư tiếp theo, thay vì trứng, bà được biết rằng các tướng của xa quạt đã bỏ rơi minh chủ của mình và xa quang đã mất ngột. Trong thư, cha của anh Len nguyện người bạn sản xuất trứng của mình đã can dự vào vô này và chạy trốn sang Thụy Sĩ. Cha của anh chắc chắn sẽ lại và chiến đấu với bọn nổi dậy và kẻ chiến thắng. Đối với cha của anh Toàn bộ chuyện này cũng có vấn đề cá nhân vì Lenin đã cấm tiệt quyền sở hữu đất cá nhân đúng vào ngày cha online vừa mua xong 12 mét vuông đất để trồng dâu Tây Thụy Điển. Miếng đất giá không hơn 4 rút nhưng họ sẽ không dễ vì quất khủ quá mảnh đất trồng dâu của tôi. Cha online Lên đã viết trong lá thư cuối cùng ông gửi về nhà. Và ông kết thúc bức thư Bây giờ là chiến tranh Chắc chắn là chiến tranh rồi Ở khắp nơi trên thế giới Trường nơi này Và trong nhiều năm Nó đã nổ ra Ngay sau khi cậu bé lên Nhận được chân tạp dụ Tại Nitrolycerin AB online vừa nhồi chất nổ vào các cái hộp Vừa giọng tai nghe ý kiến của đám thợ Về những gì xảy ra? Cậu tự hỏi, sao mà? Họ biết nhiều thế. Nhưng hơn hết, cậu thắc mắc. Những người đàn ông trưởng thành có thể mang lại bao nhiêu đau khổ? Áo tuyền chiến với xét biệt. Đức tuyền chiến với Nga. Rồi Đức kiểm Lucembourg. Một ngày trước khi tuyền chiến với Pháp. Khi tuyên bố chiến tranh với Đức thì người Đức trả đúa bằng cách tuyên chiến với Mỹ. Sau đó thì áo tuyên chiến với Nga và Shakespeare tuyên chiến với Đức. Và cứ tiếp tục. Nhật Bản tham chiến, Mỹ cũng thế. Vì lý do gì đó, anh đại chiếm Baghdad, sau đó là Jerusalem. Người Hy Lạp và Bungary bắt đầu choãn nhau, rồi xa hoàng Nga phải thoái dị. Trong khi người Á Rập chiếm Damascus. Bây giờ là chiến tranh. Cha cậu đã thông báo cho họ. Ngay sau đó, Sa hoàng bị hành quyết cùng với cả gia đình ông. Onland để ý thấy giận rủi của Sa hoàng vẫn tiếp tục. Vài tháng sau đó, lãnh sự quán Thụy Điển ở Petrugas gửi một bức điện đến Ihost thông báo rằng cha Aleen đã chết. Nhân dân lãnh sự không có trách nhiệm phải gửi điện tính đi sâu vào chi tiết như thế Nhưng có lẽ ông ta không cưỡng lại được Dù sao theo ông ta Cha của ông Len đã Đóng dáng quanh diện tích khoảng 10 đến 15 mét vuông Và tuyên bố khu vực này Là một xứ cộng hòa độc lập Cha ông Len đã gọi tiểu bang tiếng hôn của mình Là nước Nga chân chính Và sau đó hy sinh Trong cuộc hỗn chiến Khi hai người lính của chính phủ Đến đây kéo các tấm dáng xuống Lúc đó cha ông Len Đã dùng nắm đắm nhiệt thành Bảo vệ biên giới quốc gia của mình Và hai người lính Không thể nói chuyện với ông Cuối cùng Họ thấy Không có giải pháp nào khác Là tặng một viên đạn Vào giữa hai mắt của cha online Để họ có thể Làm việc trong hòa bình Liệu Có thể chết một cách Đỡ ngô ngốc hơn không Mẹ của on nói Với bức điện tính từ lãnh sự quán. vốn đã không trong đợi gì. giao việc chồng mình quay về nhà. Nhưng sau này bà lại bắt đầu mong mỏi Vì bản thân bà có vấn đề về phổi. Và việc bữa củi ngày càng khó khăn hơn. Mẹ on-len cất tiếng thở dài não nuột. Và thế là không đám tan. Bà bảo on Bây giờ nó là như thế. Nhưng cái gì phải đến sẽ đến. Sau đó, bà âu yếm xoa đầu cậu con trai trước khi ra ngoài để bữa thêm ít củi. on không hiểu lắm những gì mẹ nói. Nhưng cậu hiểu rằng cha mình đã chết, mẹ bị ho và chiến tranh đã kết thúc. Bản thân cậu ở tuổi 13 đã đặc biệt thành thạo với việc chế tạo thuốc nổ Bằng cách trộn nitrolycerin, senlulonitrat, amonyac nitrat, nitrat nitri, bột gỗ, dinitrotolene và một ít thứ khác. Một ngày nào đó nó sẽ có ít. online nghỉ và đi ra ngoài để giúp mẹ mình với đóng gỗ. Hai năm sau, mẹ online đã dứt ho và bước vào nơi có lẽ là thiên đường mà cha bà đã yên nghị trước. Đứng ở cửa căn nhà lá, ông lấy buông tức giận nghĩ mẹ online lẽ ra phải trả khoản nợ chính rô trước khi bà chẳng báo cho ai lằn ra chết. Dù sao, online cũng không định trả cho Gutasun nhiều hơn mức cần thiết. Chuyện đó ông đi mà nói với chính mẹ tôi ấy, ông thương gia, ông có muốn mượn cái thuổng không? Lái buôn thì... Vẫn là lái buôn. Nhưng ông ta... Người hơi gầy gò. Trái ngược với ông Len... 15 tuổi. Cậu sắp thành... Một người đàn ông rồi. Và nếu chỉ... Điên bằng nửa cha mình... Thì cậu có thể... Làm bất cứ điều gì. Lái buồn Gutta Son... Thấy thế. Và ông ta... Muốn lượng lợi tung quanh... Một thời gian nữa... Để... Đếm tiền của mình. Vì vậy... Món nợ ấy không bao giờ được nhắc đến nữa. Cô bé Ondine không hiểu nổi làm thế nào mẹ mình có thể cào cấu để tiết kiệm hàng trăm euro. Nhưng có tiền đủ để chung mẹ cậu Và mở công ty Dynamic Hanson. Mới chỉ 15 tuổi khi mẹ mất nhưng mà Ondine đã học được những gì cần thiết. Tại Rio de Cậu đã làm rất nhiều thí nghiệm táo bạo trong hố xoáy phía sau nhạc. Một cái gớm đến nỗi con bò nhà hàng xóm gần nhất bị xảy thai cách đấy hai kỳ số. Nhưng online không bao giờ bị nghe về chuyện đó bởi vì cũng như ông lái buôn Gutasan, hàng xóm hơi sợ bố con nhà Kasan cũng điên như nhau. Từ hồi làm tập vũ, online đã quan tâm đến những gì xảy ra ở Thụy Điển và trên thế giới. Ít nhất tuần một lần, cậu đều đặn vào thư viện công cộng ở Glenn để cập nhật những tin tức mới nhất. Ở đó, cậu thường gặp những người trẻ tuổi thích tranh luận và bọn họ có một điểm chung, muốn lôi kéo online và một vài phong trào chính trị này kia nhưng mà ông chỉ quan tâm để biết những gì đang xảy ra chứ, không thích tham gia hay là cố gắng gây ảnh hưởng gì. Tuổi thơ của ông Len dĩ nhiên đã có những quan mang về chính trị. Một mặt, cậu thuộc từng lớp lao động, khó có thể nói gì khác về một cậu bé bỏ học từ năm lên 9 để kiếm việc trong ngành công nghiệp. Mặt khác, cậu tôn trọng ký ức về cha mình, Và cha cậu Trong cuộc đời ngắn ngủi Đã cố gắng Để có đủ các quan điểm Ông bắt đầu Đi từ cánh tả Đến chỗ ca ngỡ xoa hoàng Nikolai II Và làm tròn sự tồn tại của mình Bằng một tranh chấp đất đai Với Vladimir English Lenin Về phần mình Mẹ cậu Những cơn ho Giò xé đã nguyện rủ tất cả mọi người từ nhà vua Đám Bolshevik và luôn tiện cả các nhà lãnh đạo của đảng Dân Chủ Xã hội Hizama Prantin lão Lai Buồn Gutasun và cha của online nữa. Còn bản thân online chắc chắn không phải là một kẻ đần đụng. Cậu thừa nhận đã mất 3 năm ở trường nhưng nó khá hữu ích cho cậu Để học đọc, viết và làm tính Những người bạn thợ đầy ý thức chính trị Tại Dicholiserin AB Cũng khiến cậu tò bỏ về thế giới